Trường 1221 Thời gian trôi nhanh Đoàn người dược trần đến làm cho tình vẫn các sôi lổi hẳn lên Làm cho các đệ tử thậm chí cả trưởng lão đều là rất hiếu kỳ Đối với người được xưng là các chủ trong truyền thiết kia Đã lâu rồi tình vẫn các vẫn là do phòng tôn giả lãnh đạo Nhưng ông lại không hẳn đến vị trí các chủ đó Vì ông tin sẽ có một ngày dược trần quay trở lại Danh hiệu các chủ vẫn lùi cho lão bạn già Mà ngày ông ta mong chờ bấy lâu rốt cuộc thành hiện thực Sau khi lo chuyện của tiêu viêm Phòng tôn giả liền tập trung toàn bộ đệ tử tình vẫn các công bố chuyện này Sự tình cổ này đối với tình vẫn các mà nói đã gây lên chống động cực lớn Thỏa xưa tình vẫn các là do phong tôn giả lãnh đạo Này tự nhiên người lãnh đạo là một người khác Làm cho số đệ tử nhất thời Không tiếp thu được Nhưng mà không bao lâu họ cũng bị cảm giác hưng vấn bao trùm Đối danh tiếng của dược lão Dù bọn họ là tiểu bối vô chi sinh sau để muộn cũng là ít nhiều nghe được Những trưởng lão lâu này ở trong lòng còn cảm thấy là mừng như điên Bọn họ kinh lịch đã nhiều Tự nhiên hiểu được thanh danh dược lão làm đó tại Trung Châu Vàng như sấm lỗ bên tai Nói đến danh phận cho dù là ba người cầm đầu đang thắp Cũng không kém ông mấy phần Có cái nhân vật sạng này lãnh đạo Tình vẫn các còn lo sợ gì nữa Đối với tình huống này Dược lão chỉ biết cười khổ Bất quá bây giờ ông cũng không từ chối gì nữa Trải qua nhiều năm buôn ba Ông hiểu được chỉ bằng vào nhân lực một người Trừ khi đó là tuyệt thế cường dạng Còn không thì không thể làm được chuyện gì to tắt cả Chính bản thân ông nằm đó bị tự đại an nhàn Đến mới rơi vào thầy hồn điện như vậy Nếu giờ đã có cơ hội Dĩ nhiên ông sẽ không bỏ qua Còn nữa Dù sau này tiêu biêm không vì cứu phụ thân quán Cũng phải trên chính quyết đấu với hồn điện Lúc đó có hậu phương sau lưng cũng là tốt hơn Tiêu biêm lần này liều chết cứu ông ra Chuyện này khiến cho dược lão quyết định đặt hết tâm tư lên người hắn Giờ đây thấy hắn chuẩn bị trước vài hậu chiêu Thấy dược lão cũng không có tìm cớ chốt từ Phong tuân giả liền thở ra nhẹ nhóm Ông ta lúc nào cũng cho rằng tình vẫn các là của dược lão Những năm qua Mình chỉ là người đại diện mà thôi. Giờ người đã quay lại thì phải giao lại cho Dược Lão. Quan hệ giữa hắn và Dược Lão là bạn bè. Sinh tử chi sao? Vì Dược Lão phong tôn giả có thể buôn ba cực khổ tìm kiếm người bạn già của mình nhiều năm trời. Vì thế, một cái danh xưng các chủ không là gì cả. Với lại, ông ta hiểu được Dược Lão không hề dành về quản lý nhân lực. Vì vậy, bản thân cần phải sát tay giúp đỡ. Sau khi lo chuyện của tiêu viêm xong, vì lo rằng hồn điện sẽ tới phá hoại quá trình chờ thương của Tiêu Diêm, lên phong tôn giả cùng với Sư lão đã quyết định phong bế sơn môn có tình vân đại chuẩn bảo hộ, thì dù là nhân thủ của hồn điện đến cũng không lo, trước hết cứ chờ Tiêu Diêm tĩnh lại rồi tính tiếp. Đối với việc phong bế sơn môn cũng không có bất kỳ ai phản đối, phiến không gian này tuy kém hơn dàn giới nhưng cũng không phải là quá nhỏ, bế quan toàn toàn trong một vài năm cũng không thành vấn đề. Năng lượng nơi này lùng đập làm hiệu quả tu luyện so với ngoại giới càng tốt hơn. Mà đi, đối với việc quyết định ở lại của đám tiểu y tiên cũng không có ai dị nghị Thực lực bọn họ nhìn khắp Trung Châu đã là cường dạ đứng đầu Ở lại tinh vấn các không thể nghi ngờ là làm thực lực tinh vấn các tăng thêm rất nhiều Sơn môn phong bế, thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó đã là 2 tháng 2 tháng này bình thường việc hồn điện trả thù vẫn như dữ liệu chưa xảy ra Phong thôn dạ cũng đã phái người đi điều tra nhưng Tình hình vẫn như trước, trung trầu vẫn vậy, không có tin tức hay đại sự gì của hồn điện. Thậm chí chuyện phân điện bị hủy cũng chưa từng chuyến xác ngoài, dĩ nhiên là do hồn điện phong tỏa tin tức. Đối với tình huống này, rực lão cùng phong tôn giả cảm thấy kinh ngạc, theo lý thuyết hồn điện phải trả thù chứ không thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Đã lâu mà không hành động gì hẳn là có chuyện gì đó ngăn cản bọn chúng, tạm thời không thể tấn công nơi này mà thôi. Bất quá hồn điện không mang phiền toái tới, làm cho rực lão cùng phong tôn dạ nhẹ nhõm trong lòng Hiện giờ Tinh Vẫn Các còn không phải là đối thủ của hồn điện Nếu khai chiến ngay bây giờ Thì nguyên khí Tinh Vẫn Các ắt hẳn là đại tổn nặng lề Thậm chí không thể cưỡng dậy được Chuyện này không phải là chuyện không thể xảy ra Hồn điện cho bọn họ thời gian Dĩ nhiên đám dược lão cũng không uổng phí Bọn họ người lấy sức Sau đó tìm cách tăng cường thực lực của Tinh Vẫn Các Thời gian trôi qua Chớp mắt lại thêm một tháng Trong thạch tháp Tinh vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh Bất quá khuôn mặt ánh nhược Không chút máu này đã hồng hào Hơi thở đã bình hòa trở lại Không có chút tình cảnh như trước kia Những chuyện này biểu thị rằng Thương thế trên cơ thể của tiêu viêm Đã chữa trị từ từ Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi Trong một tháng ngày đám tiểu y tiên Dưới sự nhiệt tình mời mọc của phong tuôn giả Cũng đặc nhiệm trước sanh trưởng lão Dù chỉ là khanh khách nhưng cũng đã gia nhập Đối với việc mượn sức của phong tuôn giả Tiểu y tiên từ chối cho ý kiến Dực lão là sư phụ của tiêu viêm Hiện giờ lại là các chủ tinh vẫn các, sau này không chừng tiêu biêm được truyền lãnh ngôi vị các chủ này, mang danh cành cách trưởng lão không hề gì. Về phần thiết họa tôn giả, do dự một thời gian cũng đồng ý với lời mời của phong tôn giả, đến thời điểm này lão còn không có chỗ đặt chân, có chỗ dựng chân cũng tốt. Về phần tự nhiên, tính tình cô làng ham chơi lập tức đồng ý, lời mời của phong tôn giả so hứng khởi nhất thời, mà hùng chiến bị là uy hiếp, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chuyện có mấy cường giả gia nhập này làm cho phong tuôn giả cùng các vị trưởng lão cười tuét hết cả miệng. Thêm 3 vị đấu tôn gia nhập thì thực lực tinh vẫn các đã có thể so sánh với tàm các còn lại rồi. Nhưng bọn họ quên một điều, sau này nếu như dược lão khôi phục thời kỳ đỉnh cao, chỉ cần ông phát hiệu, lệ, hiệu triệu đến lúc đó mà nói. Dù là tứ cắt nhỉ cấp trung trầu, thực lực thì tinh vẫn cắt là đáng gợp nhất. Thời gian như nước chảy, xuân quà hạ đi thu lại đến. Rừng xanh giờ đây đã nhốm vàng Mới đó đã là lựa làm thời gian Nhưng tiêu viêm còn chưa tỉnh lại Dù mọi người có thể cảm nhận được tình trạng ngay càng khởi sắc Nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh Chuyện này ngay cả sực lão cũng nảnh bó tay túc thủ vô sách Giờ chỉ còn dựa vào chính hắn mà thôi Đoạn thời gian này Khu vực phía sau lũi còn gọi là cấm địa của tinh vẫn các Ngoại trừ đám người phong tôn giả Thì còn lại dù là trưởng lão cũng không thể đi vào Cấm kỵ này Làm cho không ít đệ tử tinh vẫn các hiếu kỳ Dù cho họ thăm sự tình cỡ nào Họ chỉ biết được trong cách tháp Có một thanh niên tên tiêu viêm Đang bế khoản dưỡng thương Đấu khí đại lục Tây bắc địa vực Gia mã đế quốc Gia mã thánh thành Mọi con dân của Gia mã đế quốc đều biết Hiện tại người cầm quyền chân chính không phải hoàng thất Mà là một liên minh Liên minh gọi là viêm minh Viêm là tên của tiêu viêm Mỗi người Gia mã đế quốc đều biết Người sáng lập chân chính viêm minh Chính là tiêu viêm thở xưa hắn tự mình kết thúc Thời đại huy hoàng của Vân Nam Tông Sáng lập ra thời đại mới Thời đại viêm Minh Trong lòng đám thanh niên đồng lứa Cái tên này đại diện cho vinh Quang và chiến ý Bởi vì người sáng tạo ra kỳ tích này Ngày xưa bị gọi là phế vật Ở khu đất trung tâm Giả Mã Thánh Thành Có một cái tòa cùng điện nguy Nga Đại điện cực kỳ tráng lệ Đứng trên đỉnh điện có thể nhìn bao quát cả thanh thị Nơi này hiện nhiên nơi tập trung quyền lực của gia mã đế quốc Nơi này được canh phòng cận mật Có một lữ tử mặc cẩm bào đang chấp tay Đứng dưới trăng dáng người cực kỳ xinh đẹp Dù là mặc áo bảo tuy rộng Nhưng vẫn không thể che hết được vẻ quyến rũ chết người kia Từng đường cong ma quỷ Như ẩn như hiện Dụ hoặc tâm thần nam nhân Dưới cái ánh trăng mờ ảo Làm cho lạc như là thần tiên tánh thiện vô cùng Dùng mạo xinh đẹp cực kỳ khiến ấn tượng Lần đầu gặp làng, ai cũng cảm giác được vẻ đẹp rất yêu dị của làng Đồi mồi căng mọng, đường cong chết người Mày tơ, mắt thắm Lại là càng tỏa thêm nét quý phái trang nghiêm Tất cả những cái nét thiên kiều ấy Hợp lại làm cho mị lực của làng cao tới cực điểm Lữ tử có nét đẹp trời sinh này Giờ đây đang là Mày tơ nhíu lại Ngựa, đầu, nhìn cái vầng trăng treo cao Trước mắt một cái thân ảnh gây gò không phai. Có lẽ đã là năm sáu năm rồi. Tiêu hiểm, người đã đáp ứng bộn vương là sẽ trở về. Nếu người dám lút lời ta sẽ giết ngươi, bằm người thành vạn đoạn. Nàng trượt nắm chặt tay lại vẻ đẹp trong mắt đầy vẻ phức tạp. Mẫu thân, lúc này là nhẹ giọng thi thầm. Một cái thanh ngầm non nớt, thậm chí có phần bập bẹ vang lên phía sau. Nghe được giọng nói đó vẻ mặt bằng lãnh trên mặt làng. Liền tàn thành thành mây khói, một cái loại tình cảm mà ngay cả tiêu viêm chưa thấy bao giờ này xuất hiện trên gương mặt nàng. Sau đó làng quay về phía giọng nói đó. Giọng nói chuyển đến phía dưới bậc thêm. Giờ phút này có một tiểu lữ hài khoảng 2 tuổi, vận một cái chiếc yếm nhỏ đang lơ lửng đứng. Lữ hài này làm cho người ta khi nhìn cảm thấy rất là quỵ dị, lăng không hư bộ. Chỉ là cương giảng đấu tông mới làm được. Khuôn mặt như thiên thần, đôi má xinh như hoa khiến cho làng trông như một búp bê tinh xảo làm cho người khác yêu thích chỉ muốn sông đến mà nhó nhéo, nhéo đôi má phúng vĩnh ấy một cái. Trong con người đèn láy tỏa ra ánh sáng, sáng ngời giữa ánh trăng toãn nhịt lên một cái nét xạo hoạt ngấm ngầm. Lúc này nhìn tiểu tử ngay, thì một cái con thất thải tiểu xà từ trong tay áo chui ra, sau đó bỏ đến vài tiểu lưỡng hải thẻ lưới rất sống với thất thải thôn thiên mãng nằm đó. Trường 1222, thằng cấp đấu tôn Ngọn hắc thạch tháp sừng sững, câu thịch giữa núi Mặc trong phong bà tuế nguyệt Trồi quà vẫn là một mình ngạo nghĩa trụ vững ở sòng thời gian ác nghiệt Ở tầng cao nhất trên tháp Cảnh tượng vẫn như là ngày xưa không thay đổi Trên thềm tháp, có một cái thành niên nằm đấy mắt nhắm chặt Toàn thần có một ngọn lửa Tự sắc họa diễm lựa lờ Trong lúc mờ hồ có thể cảm giác được sinh khí bừng bừng Ngay bên cạnh, tiểu ý tiên kinh ngạc nhìn ngọn lửa hỏa xiếm đang Tự động bác bọc quanh thân thể tiêu viêm rốt, rốt cuộc thở dài sốc kín Sao người không tỉnh lại đi? Nàng thấp giọng tự nhủ Một lầm đã qua, tinh vẫn khác đã phát triển lớn mạnh Nhưng mà điều làm cho các làng luôn bận lòng là tiêu viêm cho tới này vẫn chưa tỉnh lại Mới đầu đám người sực lão cứ nghĩ đây chỉ là do thương thế tiêu viêm quá lặng, tinh thần lực hào hết, vẫn còn hồn mê chưa tỉnh lại được. qua lửa làm do bọn họ vẫn còn đang cho là chữa trị, nên cứ thế không lo lắng lắm. Hiện giờ thương thế bên trong cơ thể hắn đã khỏi, thậm chí còn tốt hơn xưa rất nhiều, nhưng tiêu viêm vẫn không tỉnh lại. Tình huống này ngay cả sực lão cũng phải bó tay. Đối tình huống này, dù mọi người ai cũng sốt ruột lo lắng nhưng không có cách nào khác. Được cái, bọn họ không phải là hạng người lỗ mãng, nên cũng không cưỡng ép làm cho tiêu biếm thoát khỏi trạng thái hôn mi này. Lúc bọn họ thúc thủ vô sách chờ đợi trong hy vọng, thì thời gian trôi qua không dừng lại. Một năm thoáng cái đã hết. Ai, bên trong thạch tháp, Tiểu Ý Tiên yên lặng ngắm nhìn bóng dáng đó. Trong đôi mắt, lòng lành có chút đau thường nhẹ nhàng lắc đầu nói Dù là vì huân nhi hay là vì đứa bé trong bộ Mỹ đô toà, người không thể ngủ hoài A Lời nói này không mang lại hiệu quả gì, làng chỉ có thể thở dài thất vọng xoay người rời khỏi. Trở thân thể mềm mại chấn động, rõ ràng là làng vừa nhìn thấy ngón tay tiêu bim cử động dù là rất khẽ. Nhưng bằng bảo nhãn lực của mình làng khẳng định, nhìn không lầm. Tại cái luyện võ trưởng sau núi ngày nào cũng không ít đệ tử tinh vấn các đến tù luyện. Có một bóng hình nữ tử xinh đẹp, chắp tay đứng giám sát bọn họ. Giờ đây trên khuôn mặt mộ thanh loàng hiện ra vẻ nghiêm nghị hơn xưa rất nhiều Đôi mắt xinh đẹp của làng Lít nhìn xung quanh Nhìn thấy ai cũng chăm chỉ tu liệm mới là khẽ gật đầu Chợt chuyện mắt nhìn phía sau núi Ngay tại chỗ làng đứng có thể thấy được phần nửa Hắc sắc thạch tháp Nhìn cái thạch tháp kia Trong lúc nhất thời làng bỗng giật mình thẫn thờ Một năm trước tiêu việm cũng cùng một cái gương giả ngũ Tình đấu tôn giao thủ Hơn nữa chặt đứt cánh tay đối phương Chiến tích này Giờ nghĩ lại còn có thấy chấn động, bất quá. Lúc hắn đã được chiến thức này thì phải trả giá cực đắt. Đến lỗi người bình thường có nghĩ cỡ nào cũng không thể tưởng tượng nổi Phía sau núi đã phòng bế một năm rồi, đại sứ tỷ có biết khi nào mở ra không? Nghe được giọng nói rất nhỏ sau lưng vang lên. Mộ thanh loan phục hồi tinh thần rồi quay đầu nhìn lại. Hóa ra là vài tên đệ tử tình vận các có sành khí không nhỏ, nàng lắc cười nói. Sự việc này e rằng ngay cả sư phụ cũng không biết. Nghe nói trong thạch tháp có một người là tiêu viêm sư huynh đang tu luyện. Nghe đồn hắn là truyền nhân thân truyền của các chủ. Một nữ đệ tử thoáng có chút tò mò nhẹ giọng hỏi. Có điều đã tu luyện quá lâu rồi. Một năm qua trong thạch tháp không hề có động tĩnh có chăng là. Một người hơi trần trừ nói ra. Được rồi, không liền thảo luận chuyện này nữa. Mộ thanh loàn nhớn mày ngắt lời. Thấy mộ thanh loàn nhớn mày mọi người đều là liền ngừng thảo luận. xem X là có ý nghiêm không thấp trong tinh vẫn các Gần đây các vị trưởng lão đi ra ngoài xử lý công việc Mọi người không được sao lãng tu luyện Đến lúc khảo nghiệm cuối năm mà không qua được Thì sẽ biết tay ta tà. Mộ thanh Loan trách khiển Hạc hạc đại tỷ Xin yên tâm đi Ây da Ta nghe được làm vực cạnh Thập vạn đại sơn Hình như có cái cổ di tích xuất thế Các trưởng lão xuất ngoại chắc là vì chuyện này Một cái thanh niên có vẻ thông minh tò mò hỏi Ừm, đúng là có quan hệ đối với viễn cổ di tích Mà nó thực sự là không tầm thường Phạm là các thế lực chung chầu Lào có thực lực Đều là không bỏ qua Có điều thập vạn đại sơn Làm ở trong thú vực nơi đó là thiên hạ của gia tộc ma thú Mà các gia họa đó đều là mở mang trí tuệ cả Chắc chắn là náo nhiệt nắm đây Cũng là hạch tâm đệ tử của tinh vẫn các Lên mộ thành loàn cũng không có dấu diếm Viễn cổ di tích Cà cà, nghe nói chỉ có là thiên giai đấu kỹ xuất thế Nếu ai lấy được thì Thiên giai ta cả đời còn chưa thấy loại đấu kỹ này bao giờ Mở mộng Hão huyền Loại bảo vật này cầm trong tay Mà không có thực lực là đi tìm chết Ngoài Bích có tội đó bộ Thanh Loan lườm hắn rồi gian đe Nghe mộ Thanh Loan nói thế Mọi người chỉ biết cười chứ tiếp tục nói chuyện phiếm Khi mà đang định tu luyện tiếp tục Thì đột nhiên ngọn núi chấn động Mấy người lão đảo suýt ngã nhào cả đám Gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Chấn động đột ngột xảy ra Làm không ít người xôn xao Tất cả đệ tử tinh vận các đăng tu luyện Đều đứng dậy Nhất thời vì tiếng bàn tán xôn xao lội lên khắp nơi Bộ thanh Loan cũng vì sự cố này Mà kinh hãi một chút Chợt trầm giọng quát Im hết lại cho ta Có các chủ cùng các vị trưởng lão trấn thủ nơi này Có gì mà sợ Nghe được bộ thanh lên mọi người mới bình tĩnh lại, ai lấy nhịp nhau đều cảm thấy yên tâm không ít. Hiện giờ cương giả trong tinh vẫn các rất đồng lúc. Cho dù là đất nứt núi sụp cũng không có cái gì to tất cả. Ầm, uhm, lúc mọi người bình tĩnh trở lại thì ngọn lối đột nhiên chấn động tiếp. Lần này mọi người đều tỉnh táo lại. Ai cũng thấy được một cái luồng dao động phát ra, từng ánh mắt nhìn về tòa thạch phía sau lối. Chính là nơi đó phát ra dao động. Bộ thanh loan nhìn về hắc sắc tặc táp đó trong lòng nhảy loạn, đây là lần đầu suốt một năm qua, thạch tháp chuyển ra động tĩnh. Xoẹt xoẹt, view phút chấn động đã thu hút không ít phần đông. Cường Giả lập tức có một thân ảnh nhanh chóng bay ra, cuối cùng đứng lơ lửng trên kinh không. Kinh Nghi bất định nhìn về nơi đó, trong lúc mơ hồ bọn họ tựa như vừa nhận thấy được Hơi thở kinh khủng như là cự lòng ngủ say vừa thức giấc. Vút, hai cái thân ảnh dàn lúa hiện lên trên không, mở mắt nhìn động tính từ thạch tháp, đặc biệt là cảm nhận được khí tức, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. cỗ hơi thở này là tiêu viêm, hắn tỉnh lại rồi, toàn bộ tình vẫn các đang bất ngờ bị chấn động, thình linh này thì trong thạch tháp từ từ xuất hiện một cái loại biến hóa kỳ dị. Trong thạch tháp, tiêu y tiên kinh hỉ nhìn bãi đá trước mặt, giữa phút này có một luồng tinh thần lực Mình mong không ngừng, thoát ra từ cơ thể tiêu viêm, lúc luồng tinh thần được này tràn ngập khắp lơi. Làng có thể cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, Rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại rồi sao? Cảm nhận được động tĩnh lớn như vậy, gương mặt làng hiện nên phải kích động, sợ hãi lẫn vui mừng khó có thể che giấu. Một năm rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại. Lúc làng còn đang kinh hỷ, thì tự sắc họa diễm đang bao phủ thân thể tiêu viêm đột nhiên phừng lên. Trong trước mắt bảo phủ hoàn toàn thạch tháp, nhìn thấy cảnh này tiểu y tiên chân trừ một chút, thân hình nhoán lên, hướng cửa ra bay vào. Tam thiên niên tâm hỏa uy lực sức mạnh, làng không thể chịu được lâu. Ngay lúc làng rời khỏi thạch tháp, tự sắc hỏa diễm trợt như lúi lửa bão xuất, từ đỉnh tháp một cái ngọn họa diễm trợt phun ra, từ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ngưng tụ thành một con tự sắc cự lòng khổng lồ chừng trăm triệu, Cự lòng uốn lượn, thân thể to lớn bao phủ cả thạch tháp, lòng uy lồng đậm phát ra làm vô số người, chân mềm nhũn muốn ngã, rào. Cự lòng ngửa mặt lên trời gầm vang, tiếng rồng gầm, cuồn cuộn, phát đi khắp tứ Phương tám hướng, mọi người liền thấy được không gian xung quanh vặn vẹo, một cái cột sáng rực rỡ khổng lồ trên bầu trời, ngừng tụ lại rồi chiếu dọi, xuống, xuyên thấu cả vách ngăn không gian của tinh vẫn các Rồi lại rơi vào thân thể cự Long Tinh thần lực mênh mông Rọi vào thân thể cự Long làm cho nó Phát ra cái ánh sáng mạnh mẽ Trượt một cái cổ hơi thở mênh mông Như là biển rộng Mênh mông dồn rập như thủy chiều lan tới Hảo quang chiếu khắp trời Làm khu người nhắm hai mắt lại Qua một lát sau mới mở ra được Sau đó họ nhìn thấy chán của cự lòng Có một thân ảnh Đang từ từ hiện lên hơi thở mênh mông Cũng là từ người này phát ra Hơi thở này Là đố tôn, cảm thụ được hơi thở Bộ thành loàn há mồm, trợn mắt ngây người Lát sau mới hít một hơi Rồi mới run giọng thì thào chương 1223, thức tỉnh Cự lòng vần vũ lơi trên trời Lòng uy cường liệt bao phủ mạnh không gian Dưới cái uy gáp này Không ít trưởng lão tình vẫn các cũng chịu không nổi Ngay cả thân hình đang lưu lượng giữa không trông cũng đã hạ thấp xuống rất nhiều. Đây là vị sư huynh tù luyện trong thạch tháp sao. Thực lực khủng khiếp quá. Dù là các trưởng lão cũng không có khí tức như vậy. Của khí tức này hẳn đã đến cấp độ đấu tôn. Thật khó tin tuổi của vị sư huynh này không hơn chúng ta là bao nhiêu. Nhưng không ngờ đạt tới cảnh giới đó. Cảm nhận được áp lực từ khí tức đang tràn sát kia. Trên ngọn núi vang không ít lời bàn tán. Trong đó có không ít lời mang theo vẻ khiếp sợ Hiện nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được người trẻ tuổi như vậy mà đã tới cấp bậc đấu tôn Có thể trở thành đệ tử tình vẫn các thiền phú của những người này đương nhiên không kém nên đều có chút ngạo khí Nhưng mà nếu so sánh họ đối với vị sư huynh tên là tiêu riêng này Thì như là đòm đóm với trăng rằm vậy Người này kinh khủng thật dĩ nhiên trực tiếp đột phá tới đấu tôn Trên mặt mộ thanh Loan xuất hiện vẻ xung động có có thể che giấu. Sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, cười khổ một tiếng, trong lòng có chút phức tạp. Nhớ lại lần đầu nàng gặp hắn, thực lực hắn yếu hơn nàng. Nhưng chỉ sau vậy làm ngắn ngủi, hắn dùng một cái tốc độ kinh khủng vượt qua nàng và tới đấu tôn. Điều này làm cho nàng cảm thấy hoài nghỉ về thiên phú của mình. So với cái tên biến thái này, nàng có xứng đáng với hai chữ thiên tài sao. Quả nhiên là tiêu viêm. Trên bầu trời phong tôn giả cùng rực lão lăng không mà đứng Ánh mắt lóng bỏng nhìn về thân ảnh Đang đứng trên chán cự lòng vui mừng kêu lên Rực lão mỉm cười gật đầu Trong mắt hiện lên vẻ kích động Một năm rồi Tên tiểu tư này suốt cuộc cũng tỉnh lại Thêm vào đó Các lần tỉnh lại này dường như còn mang đến rất nhiều chỗ tốt cho hắn ha hà, hà Phúc duyên tên nhóc này không tệ Không chỉ kết quả được sự lực của âm dương huyền Long đan Còn nhận cơ hội đột phá tới đấu tôn Nếu ta đoán không lầm thì thời gian hắn hôn mê là đang tích tụ năng lượng chờ đợi thời cơ đột phá Phong tuôn giả cười nói Ừm đột phá đến đấu tôn cần năng lượng rất lớn Nếu không mượn nhớ năng lượng từ tiền ngoại vẫn thạch Sợ rằng tên nhóc này muốn đột phá cũng ít nhất là mất 2 năm Sực lão cười cười trên mặt lão có chút vui mừng Từ trước tới giờ tiêu hiểm chưa từng bỏ phí bất kỳ cơ hội nào Yên lặng 1 năm cuối cùng cũng là đại công cáo thành đột phá đấu tôn Trong lòng mọi người kinh ngạc không thôi, sau 10 phút cự Long đang chiếm cứ bầu trời dần biến mất, tùy theo đó cỗ Long uy khiến cho người khác nghe thở cũng là giảm đi khá nhiều. Khi cự Long biến mất, đạo thân ảnh trên trời cũng là càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng xuất hiện trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Trên trời, thân ảnh trẻ tuổi lười nhác vận mình vươn vai một cái, tiếng xương cốt lâu ngày không hoạt động này đã dẫn ra vàng lên răng rắc, cảm nhận được sự thoải mái trong cơ thể. Hít sâu một hơi, tiêu viêm thẩm nói, đây là thực lực của đấu tôn sao? Bàn tay khẽ lắm lại, cảm thụ đấu khí mênh mông như biển đang sôi trào trong cơ thể, tiêu viêm không khỏi mê mẩn. Loại lực lượng này đủ để cho người ta điên cuồng, nhiều người vì nó phấn đấu cả đời. Bàn tay tiêu viêm chợt đưa ra rồi lắm chặt lại, không gian trước mặt hắn chấn động, trực tiếp vặn vẹo thành vết lõm. Nếu dùng trên cơ thể, người thì dù là đấu tông cũng trở thành một cái bãi máu thịt bầy nhầy mà thôi. Cảm thụ được sức mạnh mạch chỉ cần dờ tay nhức chân, không gian chấn động. Trên khuôn mặt tiêu biêm hiện nên vẻ tươi cười. Trước kia, hắn từng xem cảnh giới này nả xa không thể tới. Mà hiện giờ lại là thực sự đạt được. Bây giờ nếu cho tiêu biêm chậm mặt với trích tinh lão quỷ thì chẳng cần thiết triển hủy diệt hỏa liên. Chỉ bằng thực lực này, hắn tin mình có thể đấu ngang tay với lão quỷ đó. Đây là tranh lệch giữa đấu tôn và đấu tông. Thực lực cựu tình đấu tông của tiêu viêm gặp trích tình lão quỷ cùng các cường giả khác chỉ có thể chạy chối chết. Cũng lắm thì khi thi triển hủy diệt hỏa liên lưỡng bạn cầu tương mà thôi. Chỉ khi nào đột phá đấu tông mới tiến vào. Đấu tồn quỷ đi sự tranh lệch lành, lành. Nếu bây giờ tiêu viêm sao chiến với trích tinh lão quỷ thì có lẽ chưa đánh bại được. Nhưng nếu muốn thoát thân thì không phải là chuyện khó khăn nữa. Trích tình lão quỷ à? Có người ta đòi lại món lợ này. Còn người đèn nhánh của tiêu viêm xét quá chút hàn ý. Lần này tuy rằng trọng thương mà nhân họa đắc phúc. Dù gì đi nữa, vẫn không thể bỏ qua lão già khọm này. Suy, trong cuộc lòng tiêu viêm xuất hiện rất ý thì tiếng gió truyền tới. Vài đạo thân lạnh lướt đến bên cạnh hắn. Tên nhóc này, cuối cùng người cũng chịu tỉnh lại rồi. Phong tuân giả vỗ vai tiêu viêm một cái. Vì tiêu viêm phải nói một năm này bọn họ bị xây vò thật là thảm. À, đã tạ phong lão Tiêu viêm cười cười cung kính chắp tay với phong tôn giả Cảm ơn sư phụ ngươi đi Một năm này lão ta ăn không ngon ngủ không yên đấy Phong tôn giả suy tay nói Nghe vậy ánh mắt tiêu viêm chuyển Về phía sực lão đang tụm tìm cười bên cạnh Nhìn nụ cười mà hắn không Được nhìn thấy từ lâu Lòng có chút chua sót Nhất thời nói không lên lời Đừng nghe tên giả đó nói nhạ Còn tỉnh lại là tốt rồi Nhìn gương mặt trở nên giả dặn hơn rất nhiều kia Dù là lấy định lực của rực lão cũng không kìm nén được sự sao rộng trong lòng Nhìn rực lão đang cười, ánh mắt tiêu viêm hơi hồng lên Những thứ mà hắn có được ngày này đều là do rực lão tận tình chuyên thụ Năm xưa nếu như thiên phú của hắn không mất Thì giờ hắn cao lắm, cũng chỉ là cường giả của gia mã đế quốc mà thôi Trên đại lục không bao giờ thiếu đi thiên tài Có hắn cũng chỉ nhiều hơn một người Mà không có thì lại càng rộng chỗ Chính vì sự trầm tịch khi còn bé đã dẻn đúc cho tiêu viêm tính kiên nhẫn bên bì bởi vậy có thể nói được dược lão đã ban cho tiêu viêm tất cả thành tựu ngày hôm nay cũng chẳng hoà Nhưng dược lão lại bỏ ra vô số tâm huyết bồi dưỡng hắn mà năm đó hắn chỉ có thể chờ mắt nhìn dược lão bị hồn điện bắt đi không thể làm gì, cảm giác vô lực này cứ giày vỏ hắn còn hơn là những cổ hình tra tấn Được rồi tiêu tử, chuyện quá khứ không cần tự trách sự phát triển của con đã vượt xa dự đoán của ta Dân ra việc hồn điện bắt ta Còn dám tiếp giúp con đấy Dược lão nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Viêm cười Nói Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là bật cười Tuy đây chỉ nằm câu nói đùa Nhưng vẫn có đạo lý của nó Từ khi Dược lão rơi vào tay hồn điện Tiêu Viêm càng có động lực để tư luyện Tư luyện càng điên cuồng Cũng vì thế mà chỉ vài năm ngắn ngủi Hắn đã đạt tới cấp độ này Lão sư Giờ con đã cắn nuốt bà loại dị hỏa rồi Có thể điều chế thân thể cho người Thù liễm cảm xúc trong lòng Tiêu viêm nhìn thoáng qua thân thể hư ảo của sực lão nói Nhìn khuôn mặt có vài phần vội vàng của tiêu viêm Lòng sực lão cũng tràn đầy vui mừng Trời cao đã làm cho hắn mù một lần Nhưng may mắn là thứ hai lại không như vậy Chuyện này không được gấp Sực trần bị ồn điện bắt giữ Tuy không nguy hiểm tính mạng Nhưng tổn thương không ít căn nguyên hồn khí Trước khi luyện chế thân thể Thì cần phải bổ sung lại căn nguyên hồn khí đã tổn thất Nếu không dù có chiếm được thân thể mới thì thực lực cũng không thể tiến triển Phong tôn giả một bên nghe thật vậy cũng là lắc đầu nói Căn nguyên hồn khí, tiêu viêm ngẩn ra Căn nguyên hồn khí hay còn gọi là căn nguyên hồn lực Hồn điện bắt tất cả linh hồn Thực ra chỉ để rút lấy hồn khí trong linh hồn bọn họ mà thôi Hồn khí này tương đương với sinh mạng của người bình thường Nếu nó bị tổn hại thì sẽ tạo ra thương tổn cực kỳ lớn cho linh hồn Phong tôn giả giải thích Nghe được lời này thì sắc mặt tiêu biêm chẩm xuống Chợt nghĩ đến những sợi xích Quấn trên linh hồn Thì ra vật này để hấp thu hồn khí Làm sao mới có thể bổ sung hồn khí đây Tiêu biêm hỏi rồi Hiện giờ mọi thứ đã sẵn sàng Hắn muốn hoàn thành nguyện vọng của dược lão Hồn khí là căn nguyên của linh hồn Ngoại lực rất khó thay đổi Phong tôn giả chầm ngâm nói Nhưng trong địa Thiên địa có hai cái loại kỳ vật tác dụng chữa trị hồn khí Là loại vật nào? Tiêu viêm truy vấn Hồn anh quả và lòng thiên tri Phòng tuôn giả chậm dõi nói Hai thứ này chỉ có một thôi là đủ để bổ sung Tổn thất cho hồn khí rực chân rồi Nhưng đáng tiếc là chúng hiếm quý hơn cả sĩ họa Ta chỉ biết được chúng qua những quyển sách cổ mà thôi Lúc người hồn mê Ta đã từng phái ra cường giả tinh vẫn cách Đi tìm tin tức hai cái loại kỳ vật này nhưng Nói tới đây, phong tuôn giả lắc đầu thà nhẹ nghe vậy, lòng của tiêu viêm châm xuống Không ngờ rằng tất cả đã đủ Lại thiếu mất một thứ Mà thứ này lại rất có có được Hồn điện chết tiệt Tiêu viêm nghiến sang nghiến lợi Nếu không có cách bổ sung hồn khí Thì chẳng phải giật lão sẽ không bao giờ có được thân thể mới sao Không còn cách nào nữa sao Tiêu viêm không cam lòng hỏi Phong tuôn giả im lặng Thế tuôn giả nói lại như vậy Hay thì tiêu viêm nhị không được mà nắm chặt lại Lúc mấy người còn đang trầm tư một gã trưởng lá bên cạnh nhẹ dọng nói phòng các chủ, loại hôn ánh quả mà ngài vừa nói Ngài nói có một di tích viễn cổ vừa tìm được xa